Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bữa tối bít tết nướng ăn rất là ngon Mới cho vào miệng liền cảm thấy hương vị mềm ngọt Làm cho Lăng Vị Ương chấp nhận giá cả của món này Nhưng một bữa cơm phải tốn vài ngàn tệ Vẫn làm cho nàng cảm thấy quá mức lãng phí Về sau không cần vài ngày đặc biệt Anh làm ơn không cần lãng phí tiền như vậy Đến ăn đại tiệc như thế này Em sợ ăn nhiều miệng sẽ kén ăn đó Giàu không tiết kiệm nghèo liền tay Nghèo không tiết kiệm thì sớm ăn mày mà Nàng nói với hắn Anh vẫn nuôi được em rất là tốt. Hắn không cho là đúng, dừng khóe miệng lên rồi tiếp tục nói. Hơn nữa hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt. Là ngày gì chứ? Nàng kinh ngạc trận to hai mắt, nhớ không nổi ngày hôm nay là ngày nào. Nàng nhớ rõ, sinh nhật của hắn còn chưa tới, mà của nàng lại đã qua. Cũng không phải là lễ tình yêu hoặc ngày kỷ niệm lần đầu tiên nắm tay, hôn môi. Cái gì cũng linh tinh loạn xạ, bởi vì không đúng mùa, cho nên hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu. Em đoán đi." Hắn dương cao khóe miệng nói, "Em chính là đoán không được thì mới hỏi anh cơ mà." Nàng yêu kiều trừng mắt liếc hắn một cái, cầm tự giác mà bĩu môi làm nũng. Hạ Tử Dược ôn nhu nở ra nụ cười, hắn phát hiện chính mình thật sự là rất thích nàng lơ đãng toát ra vẻ cuốn hút, mà kệ là bĩu môi làm nũng, ngượng ngùng không để ý tới người hay là vẫn độ với hắn thì hắn đều thích cả. Ánh mắt của hắn mỉm cười, vươn ngón tròn ngéo nàng một cái. Nàng lập tức trúng kế ngưng người về phía hắn Hắn cũng nghiêng người Dường như muốn cho nàng một đáp án Hôn tới môi nàng một cái Nàng hai mắt mở to Vội vàng lùi về phía sau trừng mắt nhìn hắn Tự như không một tiếng động kêu to với hắn Anh điên rồi sao? Nơi này là nhà hàng Là nơi công cộng Đồng người đến người đi nha Hắn hoàn toàn ngăn chặn không được tiếng cười to Tay của nàng lứt qua mặt bàn Đưa tới đánh tay hắn nhẹ một cái Vốn định nhắc hắn kiềm chế một chút lại làm cho hắn một ven cầm lấy tay của nàng. Đột nhiên tiếng cười của hắn ngừng lại. Biểu cảm trên mặt trở nên rất là chuyên chú, cực là ôn nhu đậm tâm tình. Trái tim của nàng rộn ràng không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Anh, anh làm gì? An thanh của nàng có biết vì sao trở nên có một chút kiếp đầm. Hắn nhìn nàng không rời mắt, chậm rãi đem tay của nàng dơ lên ở bên môi hôn, sau đó trầm giọng nói. Hôm nay là ngày anh đeo cho em chiếc nhẫn đính hôn. Nói xong, cũng không biết từ chỗ nào Hắn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp Rồi chậm rãi đeo vào ngón giữa trong bàn tay của nàng Lại hôn lên bàn tay của nàng một lần nữa Rồi nói Anh yêu em Lăng vị ương giật mình, mơ lớn miệng Cảm giác trái tim mình đập quá mức kịch liệt Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lòng ngực Nàng cảm thấy rất là vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc Cảm động đến không thể kìm nén mà phiếm đỏ hốc mắt Ít hầu co rút nhanh Khó mà tin đây là sự thật, nhưng nàng vẫn cố gắng mở miệng, vừa khóc vừa cười nói với hắn, "Em cũng yêu anh." Đó là một buổi tối ngập tràn kinh hỉ, lòng vị ưng tin tưởng cả đời mình cũng sẽ không thể nào quên. Ngoài nhẫn ra, hắn còn tặng cho nàng một bó hoa hồng đỏ rực, không nhiều không ít, vừa bận là 99 đóa, ý nghĩa là thiên trường địa kiều. Nàng nghĩ đây chắc chắn là tất cả kinh hãi rồi, không nghĩ tới khi trở về nhà Hắn vẫn có kinh hỉ khác để mà chờ đợi. Toàn bộ nhà hắn rực rỡ hẳn lên. Thời gian cách đây không đến một tháng. Trước kia chỗ ở tràn ngập không khí đàn ông đơn độc, này đã hoàn toàn biến đổi thật lớn. Thêm vào rất nhiều thứ đồ nội thất có vẻ nữ tính, ấm áp, lãng mạn. Nhưng tất cả thay đổi lại mang không cách của nàng, làm cho nàng cả người chỉ biết kinh hỉ không thôi. Làm thế nào? Nàng tràn ngập ngạc nhiên vui vẻ quay đầu hỏi hắn. Có thích không? Hắn không đáp lại mà hỏi nàng, ở trên mặt có nụ cười rắc ý, hình như đã sớm ra được, nàng sẽ có phản ứng này. Thích, nàng không một chút do dự gật đầu, về mặt vui vẻ. Đến đây, anh còn có cái này muốn tặng cho em. Hắn vắt tay nàng đi tiếp nữa. Còn nữa, đêm nay anh lại bị làm sao vậy? Ý định là muốn làm cho nàng vui vẻ, là muốn bay tận trời hay sao? Hắn mỉm cười không nói rồi kéo nàng đi về phía ban công nơi đó là có cái gì? nàng tò mò nhưng ngó rồi sau đó thấy được một chú chó con lông trắng muốt rất là xanh đẹp trong nháy mắt nàng có có thể tin mà chai miệng đang há hốc lại kinh hỉ mà trừng lớn mắt một chú chó con màu trắng rất là đẹp nàng từng nuôi duy nhất một chú cún như vậy nhưng sau bởi vì ở trong nhà có chuyện không bao lâu tâm sức lực chú ý dư thừa chăm sóc chú cún để cho người khác nuôi anh anh như thế nào lại có thể Nàng ngâng đầu hỏi hắn, ở trên mặt đầy vẻ kích động. Là em vợ nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net